Các bạn đến với chương trình đặc truyện Đ đêm Kh khuya của MC Nguyễn Thành hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện miễn chuyển của tác giả Trần Đảo quyền 5 chương 46 đoàn người đông đúc đ mắt một cái mà con yêu quái đa chỉ hai phương hướng khác nhau Hòa Sơn tức đến nỗi đầu óc chong vváng quay cuồng Nhưng nghĩ lại thì, bên trong trận pháp này, không có vật tham chiếu nào có thể xác định phương hướng. Bạch vô cầu lại đã gặp sư tôn của mình từ mấy ngày trước, giả sử đặt bản thân là con yêu quái kia. E rằng bây giờ, cũng không thể nói rõ được, rốt cuộc đại phương sư Quảng Nhân đã rời đi từ hướng nào. Nhìn thấy vẻ mặt hòa xương liên tục thay đổi, Trương Tùng khép mỉm cười, rồi lại kéo bách vô cầu, Tiếp tục đi theo phía sau Ngô Miễn Cùng nam nhân tóc bạc Vừa phóng cầu lửa Vừa đi về phía trước Vừa mới con được tin tức về Đại Phương Sư Quảng Nhân Kết quả Lại không thể đuổi theo Hết cách Hoa Sơn chỉ đành Dân theo chúng phương sĩ Tiếp tục đi theo Ngô Miễn Nếu như không thể tìm được Đại Phương Sư Quảng Nhân Yên nhận cũng phải nghĩ cách Thoát khỏi chỗ này Rồi gà xe ra biển Mời Đại Phương Sư từ Phúc trở về collese có, có cách cứu được đại phương sư Quán Nhân. Tiếp tục đi về phía trước, lại lục tục có không ít phương sĩ bị cầu lừa của Ngô Miễn thu hút tìm đến, nhưng bọn họ đều thoát được vận xui bị Bạch Vô Cầu lục soát người, chỉ là tên thô lỗ vật không thể tìm được chút đồ ăn nào trên người phương sĩ cả. Ức giường lại đi thêm mấy mấy ngày nữa. Phương sư đi theo Ngô Miễn cũng hơn 20 người. Nhưng bên cạnh nam nhân tóc bạc Vẫn chỉ có mỗi trương tùng và bách vô cầu Hành trình lại trôi qua mấy ngày nữa Khi ngồi miếng tiếp tục đi về phía trước Còn chưa đợi y phóng ra cầu lửa Thì bạch vô cầu tinh mắt nhất Đột nhiên chỉ về phía xa Hét lên Bên kia cũng có người Đang phóng cầu lửa Cả người nhìn thấy không Ngoài trừ bách vô cầu Thì không còn ai có thể nhìn thấy cầu lửa Mà tên thổ lỗ nói ngô miễn nghe thế Thì vẫn đẩy nhanh bước chân Đi về phía trước thêm trăm trượng nữa Cuối cùng là mà nhìn thấy Bên trong sương mù xuất hiện Một quả cầu lửa màu đỏ cam Đang từ từ rơi xuống Trông thấy quả cầu lửa bên kia ngô miễn vừa phóng ra cầu lửa Vừa dân theo Trương Tùng và Bách Vô Cầu Tiếp tục đi đến nơi Cầu lửa kia rơi xuống Chẳng qua bao lâu Đã nhìn thấy một đoàn bóng người Từ trong sương mù đi ra Người dân đầu không ngờ lại là ông già Quy Bất Quý. Xuất hiện cùng với ông già còn có nhóc nhầm tam, tẻ thiên đại thánh tôn vô bệnh và long trùng thao thiết, lại thêm gần 200 phương sĩ. Không ngờ ông già này lại có cách tụ tập được bao nhiêu người như vậy. Ông già ta biết sớm muộn gì, cùng gặp được các ngươi mà. Quy Bất Quý cười kha kha, dần theo nóc nhầm tam và thao thiết, đi tới trước mặt ngô miễn. Đang phương sĩ si mà ông già dẫn theo, công tới bên cạnh hòa sơn, tụ hợp với vị đại phương sư này. Ông già, lâu nay cha đi đâu vậy? Cha làm sao mà tìm được nhiều người như thế? Bạch vô cầu nhìn đám phương sĩ si đông đúc sau lưng quê bất quý, Rồi quay đầu nhìn hai mươi mấy người hòa sơn đi theo mình. Trong lúc hắn đang cảm thấy chênh lệch có vẻ hơi lớn, Lại đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng. Nhậm lao tan, bao nhiêu ngày trời không gặp, sao người vẫn còn trắng trẻo mập mạp thế kia? Trông như còn béo lên, còn cả thao thiết. Người đang vác gì đây? Trong lúc nói chuyện, Bạch Vô Cẩu đã đi tới bờ tối ra, mà long chủng đang đeo trên lưng. Liền thấy bên trong là é hề thức ăn đang nướng chín. Ông đây đang nằm mơ sao? Bách Vô Cẩu nói rồi tự tát mình một cái, cảm nhận được cơn đau Mới xác định bản thân không nằm mơ. Tên thổ lỗ lập tức. vơ thịt nhét đầy vào trong miệng. Liều mạng nhai. Trương Tùng nhìn thấy cũng chạy tới. Chưa nhau cùng ăn với bách vô cầu. Lâu này. Ngồi bên cung nhìn thấy sau lưng đám phương sĩ. Đều đeo tay này giống như thao thiết. Bên trong chắc. cũng đang đựng thức ăn. Đang nướng chín. Nhưng phương sĩ này. Đều là người tích cốc không cần ăn uống. Nói vậy cho thức ăn kia hẳn là đều mang phụ cho nhóc nhẩm tam và thao thiết rồi. Lúc này, quỷ bất quy cười tủm tỉm, coi một tiểu phương ship tới, cởi tay nải trên lưng hắn xuống, đưa cho Ngô Miễn nói: "Hay là ngươi cùng học ông ta, nhà lúc này tu luyện tích cốc đi. Mặc dù cơ thể này của ngươi sẽ không đói khát mà chết được, nhưng cảm giác bị đói cũng không dễ chịu gì. Lần sau đói sẽ ăn thịt ông." Ngồi bên lấy trong tay này ra, một miếng thịt nhét vào miệng, chậm dai nhai vài lần, rồi nuốt xuống. Cho dù nam đến tóc bạc có đói đến mức nào, cũng không làm ra được cây nết ăn như phá mả của Trương Tùng và Bách Bô Cầu bên kia. Ăn xong hai miếng thịt chín, rốt cuộc cũng áp xuống cảm giác đói bụng lâu ngày. Ngồi bên không ăn tiếp nữa, y buộc lại tay này, đeo lên người, rồi nói với quý bất quý. Bao lâu không gặp rồi, Ông không định nói vài câu hả? Kể cả người không hỏi, thì ông giả ta cũng muốn nói. Quy bất quỳ cười khà khà một tiếng, nhìn ngô miễn nói tiếp. Hôm đó sau khi bị trúng kế lọt vào đây, ông giả ta cũng phải mất hồi lâu mới tìm được một phương sĩ. Có thể tìm được người ở nơi quái quỷ này, cũng không dễ dàng gì. nhưng chỉ có một người, thì suy cho cùng vẫn hơi ít. Sau đó, ông giả ta và hắn đứng cách nhau khoảng 50 trường. Hai bọn ta thay phiên nhau sử dụng phép khống hỏa, thu hút càng nhiều người đến gần. mỗi lần tăng thêm một người, ông giả ta liền cho người đó cùng nhập hội. Mọi người đều đứng cách nhau 50 trường, tiếp tục thi triển phép khống hỏa, để thu hút thêm những người khác tới. Cứ như thế, ngày càng có nhiều người bị thu hút đến, rồi sau đó nhân sâm, tồn vô bệnh, Và thao thiết Cũng nhìn thấy cầu lửa như thế Mà tìm đến Vừa nay các người cùng nhau xuất hiện Ta không nhìn thấy các người tách ra Ngồi bên vừa nói Vợ đưa mắt đến bách vô cầu Đã ăn sạch hai túi thịt Đang nằm trên đất tiêu hóa thức ăn Sau đó nói tiếp với quy bất quy Bên trong trận pháp này Không chỉ có mỗi chúng ta Vừa rồi ta đã ăn thịt gì vậy Ê <cười> yên tâm Không phải thịt người quy bất quy cởi một tiếng tiếp tục nói. Người nói đúng, Mai đạo ông già ta cũng cho rằng trận pháp này chỉ nhốt chúng ta và những phương sĩ kia, bên trong sẽ không có thứ gì khác, nhưng vào cái ngày nhân tìm bọn ta, đôi niên xuất hiện yêu thú tập kích phương sĩ, còn mãi ông già ta phát hiện rồi ra tay xử lý kịp thời, còn cho niên đang đói meo được ăn no một bữa. Chuyện tương tự như vậy lúc sau lại xảy ra thêm mười mấy lần. Dòng đường đi Càng người không gặp được sao Nếu gặp được Thì con trai ông Đã không có bộ dạng như bây giờ Nghe Quy Bất Quy kể xong Trên mặt ngô miễn xuất hiện Biểu cảm kỳ quái Dường như ý nghĩ ra gì đó Nhưng lại không định nói với Quy Bất Quy đúng lúc này Hòa Xuân đi tới trước mặt hai người Gà không quan tâm nam nhân tóc bạc Chỉ nói với Quy Bất Quy Dòng đường đi Quỳ tiến sính có thấy đại phương sư Quảng Nhân không? Đại phương sư Quảng Nhân, nói gặp thì cũng đúng, nói không gặp mà thì cũng không sai. Quỳ bất quỳ hơi cau mày, trước khi Hòa Sơn nổi giận vì cho rằng mình là bị đùa giỡn, thì ông già nói tiếp. "Đời này không thể tính toán thời gian, được chắc khoảng hơn 10 ngày trước, trong lúc ông già ta dẫn theo các phương sư si đi tiếp, có một bóng người cố ý Đi vòng qua đám phương sĩ Để không thể thoát được đôi mắt của ông giả ta Trông bóng người kia giống như quảng nhân Nhưng ông giả ta gọi một tiếng Hàn không như không quay đầu Mà còn cố ý thi triển phép thuấn gì Bỏ chạy ngay trước mặt ông giả ta Nếu như người kia thật sự là quảng nhân Ông giả ta không hiểu hắn muốn làm cái gì Nếu không phải hắn Vậy bóng người kia lại giống đến quá đáng Quỳ bất quỳ nìn Hòa Sơn Lo lắng ra mặt Bèn an ủi gã vài câu Sự tồn nhà người sẽ không có chuyện gì đâu Ông già ta đoán là hắn có chuyện gì đó Không tiện giáp mặt ông già ta mà thôi Chỉ cần phát được trận pháp này Sớm muộn gì Hai thầy cho các người Công sẽ gặp mặt Bồ di Hòa Sơn còn có chút hy vọng Đừng nghe thấy ông già nói Chỉ có phát trận pháp Mới có thể gặp được quảng nhân Gà lại không kìm được Mà cười khổ một tiếng Nói <cười> Trận pháp này xưa nay chưa từng nghe thấy gặp qua Thật sự có thể phá dài sao Trận pháp do con người lập ra Đương nhiên có thể phá dài Quyên bất quỳ cười khà khà Tiếp tục nói với Hòa Sơn Nếu không phải Đại Phương Sư Tử Phúc Của các người ở trên biển buồn chán quá Sáng tạo ra trận pháp này Cùng với vài món cấm thuật khác Thì hiện giờ chúng ta Cũng sẽ không gặp phiền phức thế này Cô máy trận pháp này không hẳn là không có sơ hở. Trước kia nhai xế có thể tìm ra sơ hở để thoát ra. Nó làm được, tại sao chúng ta không được? Lời nói của quê bất quỷ đều nhắc nhở ngô miễn. Nàm nhân tóc bạc liên hỏi ông giả. Nhai xế đâu? Ông không tìm thấy nó hả? Đúng là không tìm được nhóc con đó. Quê bất quỷ cười chua xót nói tiếp. Ông giả ta lo sợ Chính là lần trước Nhài xế ở trong này Bị dọa sợ quá độ Sau khi đi vào lập tức Lần theo sơ hợ lúc trước trốn ra ngoài Vậy thì chúng ta phiền phức rồi Nhìn dáng vẻ dầu dĩ của Quy Bất Quy Khoe môi ngồ miễn khẽ giật Sau đó Y trận trăng mắt nhìn ông già Đuổi lại những lời Đa ra đến cửa miệng xuống Mà Quy Bất Quy Cũng nhìn thấy phản ứng của nam nhân tóc bạc Ông già làm mặt quỷ với Ngô Miễn rồi tiếp tục nói với Hòa Sơn. Đã đi tới chỗ này rồi, cũng không còn cách nào nữa. Đi tiếp thôi, hoặc là tìm thấy sơ hở của trận pháp để ra ngoài, hoặc là mọi người đều ở lại đây. Nói chung mấy người chúng ta đều trường sinh bất lão, sống ở đâu cũng như nhau. Hòa Sơn nghĩ đến ít nhất sư tôn của mình vẫn còn sống, ít nhiều cũng thấy yên tâm một chút. Mới tìm được đại phương sư Quảng Nhân Còn phải dựa vào mấy người này Cho nên khi nói tiếp Thì khẩu khí của đại phương sư Hòa Sơn Đã ôn hòa hơn nhiều Tuy vân không có gì để nói với Ngô Miễn Nhưng ít nhất Không còn trận mắt lạnh lùng nữa Nhà lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi Quyên bất quy rõ hỏi Hòa Sơn xem Hai thầy trò gã Và Quảng Nhân làm sao Lại bị nhốt vào trong trận pháp Hiện giờ Hòa Sơn Không dám đắc tội với ông già này Gã hi sâu một hơi, kể lại chuyện bản thân và đại phương sư Quảng Nhân đã lọt vào đây như thế nào. Ngày đó sau khi bị đại thuật si đánh ngất, ngày hôm sau, gã và Quảng Nhân tỉnh lại. Bởi vì không quen dáng vẻ chỉ trò sai khiến của Quảng Nghĩa, hai thầy trò quyết định tạm thời rời đi. Mặc dù hai người họ nhận được pháp chỉ của đại phương sư từ Phúc, nhưng trên pháp chỉ lại không nói rằng Phải làm thiên lôi cho quả nghĩa Chỉ đâu đánh đó Nếu chỉ là nhiệm vụ đối phó với những người Có tên trong sát lệnh Vậy thì hai thầy cho bọn họ Tự đi tìm mục tiêu Cũng không phải không thể được Thế là Đại Phương Sư Phái những đệ tử mình mới thu nhận Trong mấy năm qua Tòa đi điều tra những người khác trên sát lệnh Chưa được mấy ngày Một tên đệ tử của Hòa Sơn gửi tin về Bên trong một quán rượu Ở thành Biển Châu Phát hiện đồ ảm Người sẽ vị trí đầu tiên Trong sát lệnh của đại phương sư Bây giờ đồ ảm Đã đổi tên thành phương viên Mai danh ẩn tích Là một viên thư lại nhỏ Trong nhà môn tiết đồ xứ Biển Châu Hàn hẳn là Đã biết tin về sát lệnh Thường ngày đều ăn ở Trong nhà môn tiết đồ xứ Lần đó bị phát hiện Là do đồng liêu mời khách uống rượu Bạn đang gì bị kéo đi cùng Nhận được tin đồ ảm ở Biển Châu, hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn lập tức thi triển độn pháp đuổi qua đó. Quả nhiên phát hiện độ ảm trong nhà môn tiết độ sứ. Đúng lúc chuẩn bị ra tay, Hòa Sơn không cẩn thận kinh hoạt trận pháp bao nguy mà đồ ảm răng ra trước đó, kinh động đến người xếp đầu tiên trong danh sách sát lệnh. Phát hiện hai đại phương sư đã đến gần, độ ảm quay người bỏ chạy ra hậu viện của nhà môn tiết độ sứ. Hai thầy cho Quản nhân Hoa Sơn đối sát phía sau. Ngày ngày khoảng hai người xông vào hậu viện, không cảnh trước mắt thình lình xảy ra biến hóa. Hoa Sơn bỗng chốc từ nham môn tiết đồ xứ Biển Châu rơi vào trận pháp này. A Cho nhức phương sĩ khác, Quy Bất Quỳ đã hỏi thăm qua. Tình huống của bọn họ cũng gần giống như Quản nhân Hoa Sơn. Cậu phát hiện tung tích của mấy người Hàn Trung Tiên tưởng hợp tiên. Sau đó một đám keo nhau truy đuổi Kết quả vừa đuổi đến nơi thì liền mơ mơ hồ hồ lọt vào chỗ này. Thậm chí còn có phương sĩ cho đến khi gặp Quy Bất Quy mơ hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Trời lớn thật đây. Người kia tóm gọn một mẻ hết thành những tu sĩ có bản lĩnh trên đất liền. Ông giả ta bắt đầu thay khâm phục hắn rồi đấy. Quy Bất quý cười khà khà nói tiếp. Chúng ta đợi ở đây. Xem thử hắn. Còn có thể... Bắt ai vào nữa Trong lúc nói chuyện Quỳ bất quỳ dạo quanh một vòng Phương hướng ban nãy Hai nhóm người đi đến Đã không xác định được nữa Ông già lựa chọn một phương hướng khác Tiếp tục đi về trước Đi bên này đi Ông già ta thấy hướng này vừa mắt Nó không chừng Có thể gặp được người quen nào đó Ở phía trước cũng nên đấy Lông này Ai cần ăn no đều đã ăn no Để gặp nên hỏi Công đạ gặp đã hỏi Mọi người chỉnh đốn lại một chút Rồi tiếp tục đi về phía quy bất quy chỉ lúc trực bởi vì phát hiện yêu thú Nên ông già đã tụ tập hơn 200 phương sĩ lại Nhưng như vậy Thì đội ngũ quá tập trung Không có lợi cho việc tìm kiếm Nhưng người khác trong sương mù Thế là quy bất quy Lại lần nữa Cho đám phương sĩ tản ra Đi cạnh nhau 50 trường Tiếp tục tiến về phía trước vừa đi vừa phóng cầu lửa lên bầu trời để thu hút những phương sĩ si còn đi lạc. Mấy người Ngô Miễn, Tôn Vô Bệnh và Bạch Vô Cẩu thao thiết thêm cả hỏa sơn đã bị ông già cho đi chung với đám phương sĩ. Nếu đột nhiên phát hiện tung tích của yêu thú, xe giò, đám người và yêu này phụ trách xử lý. Còn ông già dẫn theo Nhậm Tam đi đội hình, vai trò điều phối. Nếu chỗ nào xuất hiện yêu thú Mà mấy người hòa sơn thao thiết, Không đối phát được. Ông già còn kịp thời, Nhờ đám người và yêu, Ngô miễn đến chi viện. Nói đến yêu thú, Ngô bên vân luôn thắc mắc trong lòng. Bản thân y đã ở trong trận pháp lâu như vậy, Tại sao chưa từng gặp qua, Con yêu thú nào? Lúc đám phương sĩ đi lạc, Tách ra, Cũng không ai nói, Là con điền thấy yêu thú. Để đám người bên chỗ ông già, Chỉ vừa mới nhậu thêm một chút Là lập tức thu hút yêu thú tới Vậy thì đám yêu thú đó Đã lọt vào trận pháp như thế nào Bây giờ ngô miễn Đã đi vào giữa đám phương sĩ Muốn tìm quy bất quy hỏi chuyện Liên quan đến yêu thú là không thể nào Chỉ có thể chờ đợi lát nữa Dừng lại nghỉ ngơi Thì tìm ông già kia hỏi Đại đi được khoảng mười mấy canh giờ Lại còn lác đác Vài phương sĩ gia nhập Vào trong đội ngũ Và lông đám người và yêu Bắt đầu hơi chút thả lòng Đột nhiên nghe thấy trong không khí Chuyển đến tiếng gầm ngừ của yêu thú Sau đó Lạ Hòa Sơn sử dụng phép truyền âm Nói vọng đến Là thiên hống đã bị ta giải quyết rồi Có thể đi tiếp Thế nào gọi là Có thể đi tiếp Cả người có thể không cần ăn uống Ông đây thì sao Không À, con đó là thức ăn của ông đây. Không đi nữa, ăn cơm. Còn chưa đời Hòa Sơn nói xong, giọng nói của Bách Vô Cầu đã văng lên từ vài trăm trượng phía sau. Tên Thổ Lộ vừa nói xong câu nói này. Bên phía Hòa Sơn không có động tính nữa. Sau đó quy bất quy, công chuyện âm kêu gọi mọi người dừng lại nghỉ chân. Nhân tiện bảo thao thiết xử lý yêu thú thiên hống vừa bị Hòa Sơn giết chết. Thế là ngồi miết đi cùng chúng phương sĩ Để cho quy bất quy Chồng thấy thao thiết đích thân ra tay Lòng ra chặt thịt yêu thú Thiên hống to như con trâu khổng lồ Sau đó Đem hết những bộ phận có thể ăn Kể cả nội tạng, tùy xương Đều dùng yêu hỏa, nướng chín Ngay cả da của yêu thú Câu không lãng phí Được thao thiết gia công xử lý một hồi lớp ra trở thành túi da Gói chốt thịt đang đứng chín vào bên trong Để dành làm thức ăn cho đám người và yêu chưa tích cốc. Ngoài trừ xương cốt, Thì về mặt lý thuyết, Bọn họ đã tận dụng hầu hết giá trị của yêu thú thiên hống rồi. Lâu này, bạch vô cầu nhóc nhầm tam và Trương Tùng đã bắt đầu ăn uống. đang tiếng gia vị thao thiết mang theo bên người đã dùng hết từ lâu. Mặc dù thịt nướng không tổi, nhưng chung quy chỉ có thịt nhạt tuẹt, ăn vào không cảm nhận được mùi vị gì. Lục Thìn vừa nướng xong, ngồi miễn cưỡng ngồi vào ăn, nhưng nam nhân tóc bạc kén chọn, thấy không có muối tăng thêm hương vị, thê chỉ nuốt miếng thịt trong miệng xuống rồi không ăn nữa. Khi Thao Thiết sắp sửa li xong thịt của yêu thú, trong không khí lại truyền đến một giọng nói quen thuộc. Ai đang nướng thịt đây? Là Thao Thiết hả? Để lại cho thuật sĩ gia gia một cái đùi thú. À, sao nhiều người như vậy chứ à, Nhậm tam con trai ta Lần này cha nhờ họa Mà được phúc Lại gặp được con rồi Cùng với tiếng nói Vì đại thừa sĩ tịch ưng chân Bị rơi vào trong trận Cùng với Trương tùng và thao thiết Rốt cuộc cũng đã lộ diện Tịch ưng chân lúc này Mặc dù đã rất lâu không ăn không uống gì Nhưng ông ta lại không có thay đổi gì cả Do ràng đều là người chưa tích cốc Người khác thì gầy đến biến dạng Chỉ mỗi vị đại thuật sĩ này Là vẫn cươn như không xảy ra chuyện gì Sau khi ôm lấy nhóc nhầm tam la vào lòng mình Lao thuật sĩ trước tiên Lấy một miếng thịt Nhét vào trong miệng Nuôi xuống bụng rồi mới quay đầu Nói với người ở phía sau Ngày còn là trả thuật sĩ ra ra Định thần tới mời người nữa hả Lê ma lê mẹ Có chút dáng vẻ nào Quả đệ tử lớp trước quảng không Khi tịch ưng chân nói chuyện Ba người từ trong mà xương đi ra. Trong đó có một người đã hôn mê. Đang được đệ tử lớp trước quảng là Quảng Nghĩa Cõng trên lưng. Một người khác không ngờ lại là Người bị vầy trong trận pháp cùng với đại thuật sĩ. Cùng chiếm một vị trí nhỏ trong sát lệnh giả trọng. Quảng Nghĩa nghiêm mặt đi tới trước mặt tịch ưng chân. Lộc Hăn đang định bỏ người trên lưng xuống Thì Ninh thấy Hòa Sơn đang đứng dậy. Chuẩn bị đi đến chỗ tịch ứng chân Do hỏi tin tức của sư tôn mình tên là Quảng Nghĩa cong luôn người trên lưng Đưa sang cho đại phương sư tóc đỏ Người đã hôn mê này Thế mà lại là sư tôn Quảng Nhân Mà Hòa Sơn vẫn luôn lo lắng bấy lâu Nhìn thấy sư tôn ngã trước mặt mình Hòa Sơn lập tức biến sắc mặt Ngã lập tức quỳ xuống kiểm tra thương thế cho Quảng Nhân Nhưng sau khi kiểm tra Mới phát hiện trên người Đại Phương Sư Không có vết thương ngoài nào cả Trên người Quảng Nhân không có vết thương Nhưng lại hôn mê không tỉnh Vậy chỉ có một khả năng Hòa Sơn cẩn thận Để Đại Phương Sư Quảng Nhân xuống Lại gọi mấy phương sĩ Để giúp đỡ chăm sóc Còn gạ thì đi tới chỗ tịch ưng chân Đang ăn đến bổ mép bóng nhẫy Nói với Đại Phật Sĩ Vẫn làm như không nhìn thấy mình Hòa Sơn không biết Đại Phương Sư Quảng Nhân Làm sao lại đắc tội với Đại Thuật Sĩ Mà để ra nông nỗi này Nếu Hòa Sơn thân là đệ tử của Đại Phương Sư Quảng Nhân Không thể trả thù thay Sư Tôn Thì vẫn có thể cùng với Sư Tôn Đại Chút Chưa đợi Hòa Sơn nói xong Tịnh ưng chân đang dừng ăn Đại Thuật Sĩ nhìn Hòa Sơn Với vẻ mặt kỳ quái Sau đó tiếp tục nói với gã Vậy người còn đợi gì nữa Đi đi Ai đánh Quảng Nhân Thì người đi tìm người đó Cầu xin người ta Cũng đánh người một cái như vậy Họa Sơn đến tìm Đại Thuật Sĩ Không phải Ý của ngài là Không phải ngài đánh ngất Đại Phương Sư Họa Sơn cho rằng tịch ưng chân Đánh ngất Quảng Nhân Lại thình linh biết được Không phải Đại Thuật Sĩ làm Trong lúc nhất thời Không thể tiếp thu được Trên đất liền Ngoài trừ Đại thừa Sĩ tịch ưng chân Còn ái có bản lĩnh này nữa chứ. Ngô Miễn vào quy bất quy, đều ở cạnh mình, hơn nữa thuật pháp của sư Tôn mình còn khắc chế Ngô Miễn. Đang tay mấy năm nay, Ngô Miễn thấp thoáng có dấu hiệu trở thành nhân vật có bản lĩnh, chỉ xếp sau Tịch Ứng Trần. Nhưng nếu giật tay đánh nhau thật, vẫn chưa biết ai đánh ngất ai, nằm đo đất đâu. Ngươi trên mặt Quảng nhân đi, nếu là thuật Si Già Già đánh hắn nằm đo đất. Bất kể là mặt bên nào, Cũng nhất định để lại một dấu tay. Trên mặt sư tôn nhà các ngươi không có. Tịch Ưng Trần vừa nói chuyện, Vừa xét thêm một miếng thịt chín, Cho vào miệng nhai nhồm loàm, Rồi nuốt xuống. Sau đó, Giờ ngón tay đầy dầu mỡ của mình lên, Tiếp tục nói với Hòa Sơn. Làn chưa cả thuật si ra ra, Đã nói với người rồi. Mặc dù Hòa Sơn ngươi là Đại Phương Sư, Điều Vân không có tư cách, Ăn một bạc tay của thuật sĩ Gia Gia. Trở về cố gắng thêm 800, 1.000 năm nữa. tôi luyện thuật pháp cho tốt vào. Sợ muộn gì, công có thể ăn được cái tát này đây. Hòa Sơn không quan tâm. Y tứ diễu cật trong lời tịnh ưng chân. Vội vàng quay mặt đi sang Quảng Nghĩa. Vì phương sĩ si lớp trước Quảng này. Mặc dù là sư thúc của Hòa Sơn. Nhưng ngại vì nam nhân tóc đỏ có thân phận đại phương sư. Tuy trong lòng quả nghĩa không phục, nhưng vẫn phải cho gã vài phần mặt mũi. Long Tà và đại thợ sĩ điên thích quả nghĩa. Hàn đang ngất xỉu trên đất rồi. Chờ đợi Hỏa Sơn lên tiếng, Quảng nghĩa đã chủ động nói. Trưởng ban những phương sĩ từ ngoài biển trở về, Tôn Bình là người đứng đầu. Quả nghĩa lại nói thêm một câu thể diện. Nếu không nhờ ta, có lẽ người và quả nghĩa Đã âm dương cách biệt rồi Lục trực Quảng Nghĩa Và đám phương sĩ Đều bị sập bẫy lọt vào trong trận pháp Để khi hiểu ra Thì bắt đầu đi khắp nơi Tìm kiếm những phương sĩ đi theo mình Trở về đất liền Nhưng so với Ngô Miễn và Quy Bất Quý Hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc Sử dụng cầu lửa làm tín hiệu Chỉ giống như rồi bỏ không đầu Vừa chạy vừa la làng khắp nơi Kết quả bị nốt Trong này mấy tháng trời Thế mà không gặp được lấy một người. Để lùng trong lòng Quảng Nghĩa, Ban đầu thấy hoang mang. Rốt cuộc nhìn thấy Đại Thuật Sĩ tịch ứng chân. Công đáng đi loạn cả lên, Giống như mình. Công đi Đại Thuật Sĩ, Còn có già trọng, Công có tên trong sát lệnh. Các Phương Sĩ bị nốt chung với Quảng Nghĩa, Trong trận Pháp, Có đến mấy trăm người. Gặp mưa một người nào đó, Hẳn cũng có thể dạo oai lên mặt. Cố tình lại gặp phải đại thuật sĩ này. Lâu này đại thuật sĩ đã bị đói mấy tháng trời. Điện thầy Quảng Nghĩa không thể ăn. Tâm trạng hiền điên, không thể tốt được. Lập tức hậm hực, mà nặng mây nhẹ với vị đệ tử lớp trước Quảng này. Võ gì vừa điền thấy giả trọng, Quảng Nghĩa đã định ra tay giải quyết luôn. Nếu bị đại thuật sĩ mắng một trận, hắn chỉ đành tạm thời bỏ qua cho tên phương sĩ phản đồ này. Ba người họ đi chung với nhau. Chưa bao lâu thì điền thấy Đại Phương Sư Quảng Nhân ngất xỉu trong màn xương. Lẽ ra bọn họ không thể phát hiện ông tan được. Là do giả trọng bị vấp vào Đại Phương Sư suy thì ngã cắm đầu. Lâu này mới phát hiện Quảng Nhân thế mà lại hồn mê bất tỉnh nằm trong xương mù dày đặc. Vợ gì giả trọng may mắn không chết Quảng Nhân sẽ do hán công đi. Nhưng Đại Thuật Sĩ... Nói hắn không đủ tư cách Bắt em Quảng Nghĩa Phải cóng đại phương sư Quảng Dân đi tiếp Cùng mày đi không bao lâu Thì tịch Ước chân Đã bị tay nghề của Thao Thiết Thu hút tìm đến đây Dù đã biết Quảng Dân Không phải do đại thuật xin đánh ngất Nhưng Hòa Sơn Vẫn không thể hiểu được Sư tôn của mình làm sao lại bị thương Quỷ bất quý cũng tò mò lại gần Ông già xem xét hồi lâu Cũng không nói rõ nguyên nhân quảng nhân ngất xỉu. Nhưng bà kệ thế nào, Thì cuối cùng, Cũng đang gặp lại sư tôn của mình. Bây giờ chỉ cần đi theo đám người tịch ứng chân, Ngồi biến ra khỏi nơi này. Nhưng liên quan đến việc, Thoát khỏi nơi này như thế nào? Ngay cả Đại Thuật Sĩ tịch ứng chân, Có kiến thức và thuật pháp, Chỉ thấp hơn Đại Phương Sư Tử Phúc. Cũng chưa từng, Nghe đến đoạn trận pháp kỳ quái như vậy. Càng đừng nói đến, Nghe cách thoát thân. Theo ý của tịch ưng chân, Mọi người sẽ vạch ra một con đường Và cứ đi thẳng một mạch, Nhân định có thể ra ngoài. Cả loài trần pháp vây hãm trên đời này Không thể nào to đến mức vô cùng vô tận. Chỉ cần tiếp đi, nhất định sẽ có ngày thoát ra được. Có điều, Điều người khác không dám lật bừa Với ý kiến của đại thuật sĩ. Mọi người đều đã bị nhốt ở đây mấy tháng rồi đừng nói là ranh giới, ngay cả mấy cục đá cũng không nhìn thấy. Ngoài trừ đại thuật sĩ, ai cũng cho rằng, đây là một trận pháp trải rộng vô biên, đẹp cơn nhắm mắt đi thẳng một đường, tám phần là không thể ra ngoài được. Còn các mập nổi tiếng Trương Tùng lần này, cũng im miệng, không ý kiến, lào cao giả quy bất quy, thì kể lại chuyện nhai xế thoát ra ngoài. Nếu muốn thoát khỏi chỗ này, bắt buộc, Phải tìm được Long Chủng kia trước. Cuối cùng, Quy Bất Quy tổng kết một câu. Ta không có bản lĩnh thoát ra khỏi chỗ này. Nhưng Long Chủng nhai xế kia thì có. Quy Bất Quy, Người nói đến nhai xế. Bây giờ người cũng được, Yêu cũng được. Đều sắp tề tiệu đông đủ rồi. Cô Tịnh lại không tìm thấy nhai xế đâu. Tịnh ưng trần nhìn ông giả. Nói tiếp. Người cũng nói nhai xế. Từng thoát ra khỏi đây một lần. Ai biết liệu nó đã thoát ra lần nữa rồi hay không. Nhai xế còn ở đây. Lúc này, Thảo Thiết dọn dẹp xong đống dụng cụ nấu ăn của mình. Đồ điên nói một câu. Nó nhìn tịnh ưng chân một cái, rồi nói tiếp. Mặc dù ta không biết cụ thể nhai xế ở đâu, nhưng nó nhất định vẫn còn ở trong trận pháp, chưa đi ra ngoài. Người không lên tiếng, Thỏa Sĩ Gia Gia không quên mất. Thảo Thiết ngươi là Long Trùng đấy Trước khi bị nhốt trong trận pháp, tịch ứng chân gần đi. Vận luôn xông trùng với Trương Tùng, Thảo Thiết và Nhai Xế. Nhai Xế vẫn luôn giữ dáng vẻ của Long Trùng. Nhưng Thảo Thiết lại hoa ra bộ dạng một người mập lùn. Lâu dần, trong lòng đại thuật sĩ đinh đinh rằng, nó là một đầu bếp họ Thao tên Thiết. Lời nói của Long Trùng vẫn rất đáng tin. Giữa nó và nhai xế Vẫn có một mối liên hệ Mà người ngoài không thể nói rõ được Đại thuật sĩ cũng dễ nói chuyện Thầy thao Thiết cũng là long trùng Lên tiếng nói chuyện Ông ta cũng không kiên trì biện pháp của mình nữa Lại bảo quy bất quy Nghĩ ra cách tìm ra nhóc con nhai xế kia Muốn tìm được nhai xế hy vọng Đều nằm trên người Bách Vô Cầu Và Trương Tùng Thế là mấy người bọn họ Tiếp tục đi về phía trước Một lần đi được 100 trăm trượng, lại ném một miếng thịt yêu thú, được thao thiết nướng chín xuống đất, đồng thời cho hai người Trương Tùng và Bách Vô Cầu đều nhỏ máu tươi của mình lên miếng thịt. Nhài xế có khiêu giác nhạy bén dị thường, chỉ cần phát hiện chỗ thịt này, nó liền có thể lần theo tìm được bọn họ. Mặc dù tiếc chỗ thịt, nhưng đây coi như là cách duy nhất tìm được nhài xế. Nhờ đến giang vẻ đói bụng của nhai xế Sau khi thoát ra khỏi chỗ này Chỉ cần nó đi ngang qua đây Nhất định sẽ phát hiện được Mùi thơm của thịt chín Bề trên còn có máu tươi Của Bách Vô Cầu và Trương Tùng Sau khi nhai xế cảm nhận được Một người một yêu này Nhất định sẽ chạy tới Thế là đám người lại bắt đầu bận rộn Để tìm được em trai của mình Thảo Thiết lại thi triển thủ đoạn Nương lại số thịt chín chuẩn bị ném ra. Thịt được nướng lại có mùi thơm nước mũi. Cho dù là một phương ship bình thường, Công có thể người thấy mùi thơm từ vài chục trượng xa. Khi đám người đi về phía trước, Bạch Vô Cầu và Trưng Tùng không được rảnh rỗi. Cả hai đều công hiến một chén lớn máu tươi. Sau đó có phải đứng ở hai bên đội ngũ, Họ hét gọi tên ngay xế. Ai biết liệu Long Trùng kia, Có xuất hiện phía trước bọn họ hay không Mà thầy đội ngô chuẩn bị tiến lên Quảng Nhân vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Đồn nhiên mở mắt Đại phương sư tỉnh dậy Thì kéo lấy tay đệ tử của mình Nói nhỏ bên tay hòa sơn Tay khỏi ngô miễn Đi chung với ý Chúng ta không ra ngoài được Dòng nói của Quảng Nhân rất nhỏ hơn đưa đội ngô đang đi về phía trước vốn chẳng ai chú ý đến ông ta đã tỉnh dậy. Ngoài trừ Hòa Sơn ra, thì không còn ai nghe thấy Quảng Nhân đang nói cái gì. Quảng Nhân nói được một câu, thì lại yếu ớt ngã xuống. Hòa Sơn ngẩn ngời một lát, mới phản ứng lại. Gà lập tức cõng sư tôn của mình lên, cũng không nói năng gì với ai, quay người đi về một hướng khác. Hành động của Hòa Sơn khiến đám phương si xung quanh, vô cùng kinh ngạc. Từ sau khi trở về đất liền, Bọn họ đã lấy hai vị đại phương sư làm đầu. Nhưng hiện tại, hai người này không nói lời nào, đã rời đi. Các phương sĩ liền nhau nhau lên hỏi. Đại phương sư Hòa Sơn, người đưa đại phương sư Quảng Nhân đi đâu vậy? Đại phương sư Hòa Sơn, có suy nghĩ gì khác thì nói ra. Người đang làm cái gì thế? Ngay cả Quảng Nghĩa cũng cao mày Nói với theo bóng lưng Hòa Sơn. Hòa Sơn, người có ý gì? Muốn mang Quảng Nhân đi đâu? Thầy cho các ngươi Có phải là còn biết gì nữa đúng không Quay lại đây đi Không ai thấy ta đang nói chuyện với ngươi hả Để bọn họ đi đi Quý bất quý cười tùm tìm Nhìn bóng lưng của Quảng Nhân Và Hòa Sơn đi khỏi Rồi nói với những người khác Nếu còn có vị phương sĩ nào Cảm thấy con đường này của ông già ta không ổn công có thể Đi theo hai vị đại phương sư bên kia Bên đầu hai người bọn họ Sẽ nghi được lối ra khác thì sao Ai biết có phải hai bọn họ Cảm thấy chỗ này tốt Chuẩn bị ở lại đây Sống qua ngày hay không Bạch vô cầu vừa bị Rút một chen lớn máu tươi Đang che lại vết thương trên cổ tay Nói với quý bất quý Ông giả Hai người bọn họ muốn sống ở đây Một lao giả sắp chết đưa cha Lám mồm bình loạn làm cái gì chơ Hòa Sơn không nói lời nào Đã rời đi Đã không nói Đã xảy ra chuyện gì Khiến các phương sĩ Có lòng đi theo Cũng không dám vọng động Để theo bóng dáng Hai vị đại phương sư Biến mất trong màn xương Lâu này mới tiếp tục Đi theo quy bất quy Nghe cách tìm kiếm nhai xế Mặc kệ thế nào Bây giờ chỉ có quy bất quy Mới có thể cho bọn họ Hy vọng Rơi khỏi chỗ này Thế là đội ngũ tiếp tục Đi về phía trước Bạch Vô Cầu và Trương Tùng ở hai bên sườn đội gào to gọi tên nhai xế rồi cứ đi một đoạn là quy bất quy lại ném xuống vài miếng thịt có dính máu tươi của Bạch Vô Cầu và Trương Tùng tính sơ qua đã ném được 800, gần ngàn miếng thịt ra rồi, nhưng trước sau vẫn không thấy dấu vết nhai xế xuất hiện mà thấy số thức ăn đã rảnh, sắp bị hoang phí sạch sẽ, lại gặp được yêu thú sông vào trong đội ngũ Như vậy ít nhiều Cậu có thể giảm bớt được áp lực Việc thịt sắp hết Đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi một chút thao thiết lại ra tay làm thịt yêu thú Đang dùng lửa nướng Thì đột nhiên nghe thấy Có tiếng giã thú gao giống Ở phía trước đội ngũ Ngày lúc chúng phương si cho rằng Lại có yêu thú xuất hiện Bạch vô cậu đang canh giữ thịt nướng Đột nhiên nhảy cẫn lên hét lớn Nhài xế Ông đây ở chỗ này qua đây chỉ thiếu người thôi Còn chưa nói hết câu Đã trông thấy một bóng dáng màu đỏ rực Xông tới như tiệt chớp Bóng dáng bổ nhào Và tên thô lỗ Liếm mặt hắn vài cái Sau đó quay phát lại Vô vầm vào chốt thịt mới nướng Được một nửa Bắt đầu điên cuồng Nhai nuốt trước mặt đám người và yêu Lâu này Trương Tùng cũng đi tới Điện nhai xế gầy yếu thì thở dài Nhà lông nó đang ăn Hàn dôi tay sở lên lớp lông màu đỏ rực của nhai xế. Rồi nói. Lâu rồi không gặp. Người xem xe gầy thành ra cái gì rồi này. Đợi chúng ta ra ngoài được. Trước tiên đi bắt một đám bò dê cho người ăn một bữa non nê. Ồ, là ai đánh người thành thế này? Trong khi Trương Tùng vốt vẹn lớp lông của nhai xế. Đột nhiên sở chúng một mơ chất lòng dính tay. Cây đó bồi mau tanh cũng sồng ra. Hán nhìn tay mình, đỏ tươi màu móng hoa ra. Vợ mời sợ chúng, vết thương đã đóng vầy của nhai xế. Trương Tùng không cẩn thận, làm nứt vết thương, màu tươi bên trong lập tức chảy ra. Nhai xế đau đớn gầm nhẹ một tiếng, quay phát đầu muốn xử lý cây tên đã làm mình đau. Lúc này mới nhìn thấy là Trương Tùng đã rất lâu không gặp. Thế là nó, dư dành trừng mắt với hắn một cái, rồi quay đầu đi tiếp tục ăn thịt yêu thú, vẫn còn nửa chín nửa sấm. Đây không phải vết cào xé của yêu thú, là kiếm đâm bị thương. Sau khi đi dò vết thương trên bình nhai sế, Trương Tùng quay lại nói với đám người phía sau. Hắn dừng một lát rồi nói tiếp, vết có thuật pháp tác động, cho nên qua thời gian dài vẫn không thể lành. Người kia không có ý định giết chết, mà chỉ là đả thương nhai sế. Nói đến đây, vẻ tế cười trên mặt Trương Tùng đã biến mất sạch sẽ. Hán xa xầm nét mặt, nói tiếp. Người kia đã thương nhai xế, là muốn xem nó trôn thoát được thế nào. Hán cũng muốn biết sơ hở của trận pháp nằm ở đâu. Nhưng nhai xế là long trùng nổi tiếng hung hãn. Trên đất liền, những người có thể đả thương nó. Có phải đều đang ở đây? Trương Tùng mới nói được một nửa. Nhài xây đột niên quay đầu Ánh mắt của nó lướt một vòng Quanh đám người và yêu Sau đó dừng lại trên mặt Nam nhân tóc bạc ngô miễn Sau đó long trùng này Dùng như nhìn thấy kẻ thù không đợi trời chung gầm lớn một tiếng xông về phía y Hành động này khiết ai nấy Đều giật nảy mình Không ai ngờ được nhai xây Lại đột niên ra tay với ngô miễn Trương Tùng biết nhai xây Không phải đối thủ của nam nhân tóc bạc Rồi dinh hồ lên với ngô miễn Đó bị người ta mê hoạc rồi Người đừng Trương Tùng còn chưa nói xong Ngồi bên đó vùng tay một cái Đành nhảy xế ngã xuống đất Sau đó quay đầu nó với trương mập Người nói chậm Nam nhân tóc bạc vừa nói được một nửa Nhảy xế đã bị đánh ngã xuống đất Lại lần nữa Nhảy trồm lên lao về phía y Ngồi bên biết rõ Cái tát vừa rồi của mình Đã dùng bao nhiêu lực Cho dù là bách vô cầu trực diện hứng chịu Cô phải nằm nửa ngày Mới có thể đứng lên Không ngờ long trùng này Lại cơn như không hề hấn gì Chờ mình một cái Là lại tiếp tục liều mạng Lao về phía mình Thế là ngô miễn lại đánh ngã nhai xế lần nữa Lần này cơ thể của long trùng Chỉ hơi chạm một chút xuống mặt đất Sau đó liền bắn lên Tiếp tục cầm cừ Lao về phía nam nhân tóc bạc Lúc này dòng nó của quy bất quy vang lên Phía sau ngô miễn Từng nghe câu Có thù tất báo chưa Nó bị người ta lừa rồi Hoặc là nó chết Hoặc là ngươi chết Bằng không <cười> à, Ông già ta không có ý đó Quy bất quy vốn là Muốn nhắc nhở ngô miễn Nhưng ông già mới đó được một nửa Thì đã thấy sát khí trong mắt Nam nhân tóc bạc Ông già lập tức lao ra Chặn giữa ngô miễn và nhai xế Thầy nam nhân tóc bạc Ngăn long trùng lại Nếu ông già không lợi hại bằng ngô miễn, cô không đủ tự tin, còn lây nhai xế trong cơn thịnh nổ. Chỉ đánh hét lớn với bách vô cầu, đang không biết xảy ra chuyện gì. Còn trai ngấp, người còn ở đó mà hóng hết hả? Quả đây kéo nó lại. Lâu này bách vô cầu mới phản ứng lại. Tên thổ lô lao tới trước mặt nhai xế, và nhè cho nó một cái rồi nói. Người đi đâu uống say rồi phải không? Tên tóc bạc kia đến ông đây. À còn phải gọi một tiếng ông trẻ Cho dù không phải ruột thịt Thì cũng gọi nhiều năm như vậy rồi Không sợ được Lại nói người có đánh thắng được y không Tóc bạc làm gì ngươi Mà ngươi nhất định phải giết y Y giết cả nhà ngươi hả Nhà xê trông thấy bách vô cầu xuất hiện Mới chịu ngừng lại Bày ra vẻ mặt uất ức Điển tên thô lỗ Sau đó há miệng kêu lên vài tiếng Như đang nói chuyện Nghe nhà xế nói xong Bạch vô cầu cao mày nhìn Ngô Miễn nói Ông trời Ông đây lại phải nói ông vài câu nhé Đang yên đang lành à, Ông đã thương nhai xế Làm cái gì Đánh xong con đuổi theo nó cả một đường Nó giết ra cả nhà ông Ê, phỉ phôi, phỉ phôi Bạch vô cầu Nhai xế bị người ta mê hoặc Người cũng làm loạn lên theo Chưa đợi Ngô Miễn lên tiếng Trương Tùng đã tiến tới Hàn đau lòng nhìn vết thương trên mình nhai xế Sau đó nói tiếp con người đóng giả bộ dạng Của ông trẻ ngươi đã thương nhai xế như vậy thì cho dù Nhìn thấy chúng ta Nhưng bởi vì có ông trẻ của ngươi trong đoàn Nhai xế cũng không dám đến gần Người kia tinh kế được lắm Đáng tiếc Hàn Vân đánh ra thấp nhai xế Khi qua đói bụng Xe có dáng vẻ thế nào Vừa nói đến đây Nghe đến chốt thịt nướng dính mỡ tươi của mình vắt xuống dọc lưỡi Trương Tùng hiểu rõ ra gì đó. Hắn nói tiếp: "Kệ thần có lẽ hắn không tính nhầm, những yêu thú kia chính là thức ăn chuẩn bị cho nhai xế, chỉ là bị ta chiếm hời." Lục Đại Thao Thiết cùng đi tới, trong miệng phát ra âm thanh giống hệt nhai xế. Hai long chủng giao tiếp với nhau một lúc, cuối cùng nhai xế không còn tỏ ra hung tợn với Ngô Miễn nữa. Nhà lúc này, bạch vô cậu đi tới bên cạnh ngô miễn quy bất quy nói Nhà con này nói sau khi lại lần nữa đi vào đây Không đâu sau thì gặp được ông trẻ Không ngờ ông trẻ trông thấy nó, liền ra tay đả thương Còn đuổi theo nó, không biết đã truy sát nó bao nhiêu lâu Thực ra mấy ngày trước, nó đã nhìn thấy chúng ta Nếu vì phát hiện ông trẻ cũng ở trong đoàn, nên mới bỏ trốn nệ Tính kế hài lắm Hяз chúng ta đều là con cờ trong tay người kia. Trong khi Quý Bất Quỳ nói chuyện, vẫn luôn quan sát vẻ mặt vô miễn, địa thế sát khí trên mặt nam nhân tóc bạc đã tan đi, lúc này mới cười kha nói tiếp. "Nhờ rằng địa thế không có thể chứng minh được một chuyện, quản gia đã vào rồi. Cả người đang nói gì, sao Lăng sĩ già già đây?" Lúc này, Trần Thầy không có kịch hay để xem Thì ôm nhóc nhầm tam đi tới Đại thuật sĩ nhìn quy bất quy một cái Nói tiếp Quản gia gì Lao giả người còn có chuyện gì Dẫu thuật sĩ ra ra nữa Lúc trước ông giả Chỉ kể cho đại thuật sĩ nghe chuyện Đám người và yêu của mình Đã rơi vào trận pháp như thế nào Dẫu đi một đoạn liên quan đến quản gia kia Bây giờ thấy không giấu được nữa Chỉ đành nói ra Chuyện mình và ngô miễn Bị quản gia tính kế Chỉ là ông già hạ giọng nói rất nhỏ Các phương sĩ ở phía xa Đều không thể nghe thấy gì Lao giả người đoán người này Là đệ tử của tử phúc Tịch ưng Trần im lặng một lát Quay đầu nhìn đám phương sĩ Ở phía sau Rồi tiếp tục nói với quy bất quý Đệ tử của tử phúc Có thủ đoạn này sao Cho dù là Lưu đặc thuật sĩ Gia Gia lọt vào trận pháp. Nhưng hắn có bản lĩnh đả thương long trùng nhai xế. Người kia giả dạng thành dáng vẻ của ngô miễn. Và lại nhai xế là bị kiếm đâm bị thương. Quyên bất quý cười một chút nói tiếp. Ngay từ đầu nhai xế đã cho rằng người kia là ngô miễn. Bị thương nặng nên tạm thời bỏ trốn. Bây giờ thương thế của nó đã hồi phục hơn nữa. mà đi liều mạng với ngô miễn thật. Mặc dù ta cũng không tin người kia thật sự Có bản lĩnh đã thương nhai xế Nhưng đầu óc của hắn qua đáng gợm Cộng thêm có trận pháp Cấm thuật trong tay nó được một nửa Quy bất quy chật im lặng Mặc dù ông chưa nói xong Nhưng tịch ưng Trần cũng đoán được Quản gia kia giờ vào trận pháp và cấm thuật Nhai xế không thể chiếm được lợi thế nào ở châu hắn Ông già này nói mê cầu Còn ám chỉ bản thân tịch ưng chân Người kia có thể nhốt được Một vị đại thuật sĩ Vào trong trận pháp Đủ để chứng minh Hàn không hề dễ đối phó chút nào Tịch ưng Trần ghi đến địa vị để nhất thuật pháp trên đất liền của mình Có lẽ đã gặp phải Khiêu khích thì cười khẩy một tiếng Sau đó đột nhiên Chủ động truyền đề tay Vậy à, quảng nhân hỏa sơn Thì sao Hai người bọn họ lại phát cái gì đây. Đến đầu góc cũng biết đi chung với Thoạt Si gia ta thì còn có hy vọng sống. Hai thầy cho bọn họ tự mình song pha ở chỗ này, thật đúng là một đi không trở lại. Ngã Thế Đại Thoạt Si tự giác đổi chủ đề, quỷ bất quý cổ quái cười một tiếng, rồi cũng tiếp lời nói theo. Nghe có lẽ là chi lúc đại phương sư Quảng Nhân hôn mê đã biết được gì đó. Khiến bản thân sợ hãi. Mà chuyện đáng sợ này. Lại ở chỗ chung. Là bởi vì ta. nên bọn họ mới giải đi. lúc này. Ngồi bên đột nhiên ngắt lời quy bất quy. Ý nào cười đặc trưng của mình. Rồi nói tiếp. Trước khi đi Quảng Nhân đã tỉnh lại. Ông ta nói với Hòa Sơn một câu. Hòa Sơn nghe xong. Thì đào mắt. Nhìn ta một cái. Người Quảng Nhân sợ hãi. Là người. Lời nói của Ngô Miễn khiến Đại Thuật Sĩ càng không thể hiểu nổi. Lúc này, Quảng Nghiê đại diện đám phương sĩ bước tới, nên thoát qua Ngô Miễn quy bất quy một chút. Hắn nói, Đại Thuật Sĩ, bây giờ nhai xế đã tìm đến rồi, vậy chúng ta ra ngoài bằng cách nào? Người hỏi nhầm người rồi. Tịnh ưng chân không vui nhìn Quảng Nghiê, sau đó hất hàm về phía quy bất quy nói. Hỏi Lao Ta đi, nói chuyện đàng hoàng, Người mà Quảng Nghĩa không muốn nói chuyện nhất Chính là Quy Bất quy Nhưng hiện giờ Đại thuật sĩ đã đẩy mình quan đó Hắn chỉ đành căng ra đầu Đi đến chỗ ông già Lên tiếng hỏi Nghe thấy lời ta vừa hỏi đại thuật sĩ rồi chứ Tìm được nhai xế rồi Chúng ta ra ngoài thế nào Người hỏi nhầm người rồi Quy Bất Quỳ cười kha kha Hất hàm về phía nhai xế Đang nguôi cơn giận Nói Hỏi nó đi Nói chuyện đàng hoang <cười> Đực cười Quý bất quy Ngươi đừng tưởng rằng Rời khỏi ngươi Thì Phương Sĩ bọn ta không ra ngoài được Quả nghe giống như Phải chịu nỗi sỉ nhục lớn Chỉ vào mũi quý bất quy tiếp tục nói Lục trực Đại Phương Sư Để nghe ta nói Tiền người nhập luân hồi Nếu không bây giờ Cũng không xảy ra nhiều chuyện như thế Phương Sĩ bọn ta Không cần nhai xế dẫn đường Bọn ta tự có cách tìm đường ra, tất cả đi theo ta." Quảng Nghiêu vừa nói, vừa quay người đi về phía Quảng Nhân và Hoa Sơn giải đi. Hàn vốn cho rằng phương sĩ còn lại sẽ đi theo mình, nàng cơ bản thân đi được mấy mấy trượng xa rồi, mà vẫn không có phương sĩ nào đi theo cả. Hàn đá cởi lên lưng hổ, khò mà leo xuống, chỉ đành cạn rằng tiếp tục đi, trong lòng lại trông mong có sĩ nào đó cho mình một bậc thang đi xuống. Bản thân cũng có cớ, mặt dày quay lại. Thường ngày quả Nghĩa tác quái tác quái trước mặt những phương sĩ này. Sớm đã mất uy tín từ lâu. Bây giờ thầy hắn một mình rời đi. Đàng phương sĩ si mong còn không hết. Làm sao còn có người vô tư gọi hắn lại cho được chứ? Thế là cả đám người đều hồi hộp nhìn theo Quảng Nghĩa cho đến khi bong răng hắn hoàn toàn biến mất trong màn xương. Lúc này, bọn họ mới thở vào Trong lòng đều mong vì sư huynh trong vách phương sĩ này Ngan vạn lần đừng tìm thấy đường ra Thầy quả Nghĩa đã rời đi Quy bất quý cười kha kha Rồi quay sang nói với con trai nhặt nhà mình Con trai ngốc Người hỏi nhai xế cách ra ngoài đi Nó có thể ra ngoài một lần Thì có thể ra ngoài lần thứ hai Không cần bách vô cầu nói Nhai xế cũng có thể nghe hiểu lời quy bất quý Nó liền ê ê a a với Bách Vô Cầu hồi lâu. Tên thổ lỗ nghe xong thì nói với Quý Bất Quý. Nó nói phải tìm một nơi tỏa ra khói đỏ. Chỉ là màu đỏ tươi như máu ê. Xong vào đó là có thể đi ra ngoài. Khói màu đỏ, ta từng nhìn thấy. Chưa đợi Bách Vô Cầu nói xong. Phương xin phụ trách trông coi giả trọng. Đột nhiên lên tiếng nói một câu. Khuôn mặt bầy da vẻ buồn dầu ảo não. Thời gian thương thượt rồi nói tiếp. lúc đó ta tưởng rằng khói đỏ là nơi nguy hiểm. Còn cố ý đi vòng qua. Sớm biết vậy thì ta đã ra ngoài lâu rồi. Lòng này, đám người và yêu là nhìn thấy hy vọng. Nhưng trong màn sương mù, không dễ nhận biết phương hướng. Chỉ có lùi về vị trí trước đó. Sau đó nghĩ cách xác định phương hướng. Đi về nơi tỏa ra sương khói màu đỏ kia. Đi trở về thì đơn giản hơn nhiều Chỉ cần quay lại nhà những miếng thịt đã ném ra dọc đường là được Bởi vì không cần mất thời gian gọi nhai xế Nên đoạn đường trở về cũng nhanh hơn Khi miếng thịt cuối cùng được nhặt lại Đám người dựa vào những vật dụng để lại Ở chỗ này Mà xác định phương hướng Sau đó lại tiếp tục khởi hành Cơ thể đi đi rừng rừng vài lần Sau khi tìm được vài chỗ rừng chân lúc trước lại đi theo phương sĩ điện tay khói đỏ kia dẫn đường. Cuối cùng, đoàn người đã tìm được vị trí tỏa ra xương khói màu đỏ kia. Vốn vẫn còn mấy phương sĩ nữa chưa tìm thấy. Cộng thêm Quảng Nhân, Quảng Nghĩa và Hòa Sơn cũng ở trong trận Pháp. Đến lúc này, ai nấy đều không có tâm trạng quan tâm chuyện này nữa. Đều chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Sau khi trở về Đông Hải thì mời Đại Phương Sư Tử Phúc ngay cách cứu những người còn lại ra. Ngài lùng đám người nhìn thấy khói đỏ Chuẩn bị xông vào Trong không khí đột nhiên truyền đến Một giọng nói sắc chói như tiếng kim loại hoa ra sợ hở Nằm ở chỗ này Ta cũng đã tìm rất lâu Chỉ là chỗ này thật sự qua lớn Đi tìm từng bước một Quả thực rất phiền phức Cùng với tiếng nói Từ trong xương khói màu đỏ Có một ông già áo trắng tóc bạc Khoảng ngoài 60 tuổi bước ra Và nhìn thấy người này Đám người đều ngàn nhiên Người từ trong làn khói đi ra Thế mà lại là Đại phương sư tử phúc Trong đám phương sĩ Có mấy người phản ứng chậm Không tự chủ được dục dịch muốn quỳ xuống Bái lại người kia lúc này Dòng nói của tịch ưng chân vang lên Kéo bọn họ lại Bản thân người không dám gặp người sao có phải dùng dáng vẻ của tử phúc Mà ra mặt Hết chương thứ 50 Kết thúc